truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương phi khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mè chuyện được phát trên đàm ma youtube chương một mất trí nhớ hoa tiên sống loài kéo nàng vào trong phủ thiên nhụ tam muội ta nghĩ là thôi đi hiện tại lòng hắn chỉ có thần vương phi mời cố gắng nữa cũng vô dụng lần này Hắn muốn đi cùng nàng ta đến gặp mặt chúng ta. Thằng ca ca nhất định muốn thuốc mê rồi. Hắn giấm tay sau lưng, nở một cái khổ. Nếu đánh chuyện có loại thuốc như vậy thì hắn cũng nguyện ý bị nàng mê hoặc. Thế nàng còn thăn thăn một mực, hoa thân sóng rành nhẹ nhàng khuyên bảo. Ta mũi à, bởi biến sao, nàng ta không thoải mái không? Là đến kỳ kinh nguyệt rồi. Cái gì? Nàng không dám tin. Trần mắt nhìn hắn, gặp nguyệt sự, cũng không phải chuyện lạ, thần cả ca cũng phải chăm sóc. Cho nên nói, bộ nên bỏ ý định đó đi, trong lòng của hắn chỉ có một người. Mùi có từng gặp qua, hắn đối xử với người khác như vậy không? Nàng cắn chặt hàm răng, cảm giác toàn thân rung rẩy vì tức giận. Nhưng cũng không vì vậy mà buông tha. Ba ngày sau, các người gặp nhau ở đâu thì gọi ta. Nói xong nàng chạy ra khỏi phủ, hắn nhìn bóng lưng nàng lăn đầu một cái, đây là gì vì một người không thương mình mà hao tổn tinh thần, đáng giá sao? Nhưng hắn cuối đầu nghĩ, nhớ lời này nói cho chính mình nghe mới đúng. Ba ngày sau, hạ hảo thần mang lại tấm mộng ra khỏi phủ. Mấy ngày nay, nàng bị đau quá mất, mặc dù không muốn đánh thức hắn, nhưng mỗi khi nàng di trọng thì hắn lập tức thức tỉnh ra đặng tay vào bụng nàng, toa giúp nàng. mấy ngày này nàng cũng cảm động đến mức rối mù. nếu hắn tốt với nàng như vậy, nàng cảm thấy mình chết cũng đáng giá. nhưng sau đó nghĩ, chết rất đáng tiếc, đó là tiện nghi cho con hoa hồ điệp kia rồi, cho nên sống vẫn tốt hơn. hai người tới tuýt tiên lâu, thì hai người kia đã đến. nên nhìn thấy giữa họ có hoa thuyên nhị thì nhíu mày, nghĩa là nàng cũng không lo lắng. Bình đến tướng chàng quấn chi, đây cũng chỉ là một tiểu hoa si. Thần ca ca tới rồi, hoa thiên nhị hưng vẫn đứng dậy, hoàn toàn quên, đam ba mươi đó, nó đã lạnh nhạt như thế nào với mình. Ở phân dưỡng này, đang thận bội phục nàng ta, hiển nhiên có thể nhìn được, xem ra mình phải học tập nàng ta, không ngã tinh thần mới được. Thấy nàng ta tới đây, hẳn kéo tay nàng, ăn bài chỗ ngồi cho nàng bên cạnh ở Đông Quân, mà hắn ngồi giữa nàng và Hoa tiên sống. Hoa tiên nhị phát hiện ra thì sắc sắc, tập tưng kéo tay đại ca nói: "Đại ca, chúng ta đổi vị trí đi." Ngược lại Hoa tiên sống có chút xấu hổ, mấy ngày nay còn thai trong nàng, tâm ra vẫn không có hiệu quả, cách tính nàng giống phụ thân, ông đạt được mục đích thì không bỏ qua. "Không cần đổi vị trí phiền toái như vậy." Hàn Hạo thần nói nhưng Hoa Tiên Nhị chính là Hoa Tiên Nhị, căn bản không vì mộng câu nói của hắn mà buông tha. Thấy Hoa Tiên sống với đất dị, muốn đứng lên, thì là tấm mộng cười một tiếng, thuận nước dông thiền. Không sao, nếu Tam tiểu thư muốn vị trí này, thì an vị cho nàng. Dù sao trong phủ còn nhiều y phục, không quan tâm áo ngày hôm nay. Nàng nhất nhĩ ngài đỏ, vì nàng ta quấn chặn hàng hậu thần. Cuối cùng, hắn đón yêu phụ hàng ngàn lần đi mà đến sáng nàng ta cũng không quên chuyện này, bởi vì nàng ta mới vui mừng vì được đổi vị trí. bây giờ nụ cười trên mặt lẩm tất cứng đờ, đã tưởng mộng giả vờ không quan tâm nhúng vai một cái, cười riêng với hắn. Hôm nay tụ họp gói chút không vui, hảo thần với hoa tiên sóc và cậu tướng quân ba người trò chuyện với nhau, có tiên nhị gấp thức ăn cho hắn, nhưng hắn không đọc đến. Cuối cùng nàng ta trầm mặn không nói lời nào nàng thì ngáp ngắn ngáp dài cảm thấy nhầm chán thảo thường tiếp đi dạo một chút anh thật sự bất đắc dĩ mới các đứng cuộn hết chuyện của bà họ thì tới viện hoa tiên dị cũng không làm trò giang cho nên cũng yên lòng một chút đi đâu hắn cảnh giác hỏi hiếm đi dạo dưới là một chút các người tiến tụng bàn chính sự vậy cũng tốt hai người đi chợ cho một chút cậu tuấn quân nói Ta không muốn đi cùng nàng ta, Hoa Thiên Nhị phản đối, nàng cũng nghĩ một mình tốt hơn đi thêm chứng mắt, yên tâm ta không đi cùng với người đánh cho tiêu hóa không tốt, hay là tiểu nửa ta đi cùng nàng, hắn có chúng không yên lòng. Nàng thấy Hoa Thiên Nhị có chút đắp gáp, chăm biếm trong lòng, ta đi gần đây chàng gấp cái gì, các người khó mới dựng tụ hội nên tên thủ hàng quyên đi. Đúng là vương phi đã đến như vậy rồi, tóng lẽ còn sợ bị lừa. Cổ tấn vương trêu đùa. Nàng vừa nghe vừa lĩa, lần trước bị lừa, đúng là không có đầu óc. Vậy nàng không cần đi xa, hắn thở dài nổi. được, nàng sẵn khoái đồng ý. nhiều ngày không xúc phủ, nên có chút buồn bực, bất vả mới rưỡng chạy nhảy, không vui đùa thỏa thích mới lạ. Nhưng trước khi đi, nàng quay đầu nhìn hoa thiên nhị, cười khẽ một cái. Này tam tiểu thư, ở đây với mọi người thì không nên quyến rũ chồng người khác. Những hoa này của nàng đúng là không khách trí, khiến sắc mặn nàng ta thấy nhợt. Đi qua lại thì nàng đã đi rồi. Nàng đi ra chợ lớn thì dụi cả lưng một cái, cuối cùng cũng được hoạt động ưng cốt, cảm thấy thoải mái cả người. Nàng nhìn bầu trời, ánh nắng tươi sáng, mấy ngày đều ấm áp người cũng lười biếng. Khi nàng quay đầu nhìn, thì thân thể hắn xuất hiện ở cửa sổ. Người này tự nhiên không yên lòng về nàng, có nàng như trẻ ba tuổi. Nàng cười với hắn, vậy ta với hắn. Hắn không nhìn được cười, da tay không tự chủ, nhưng vừa do lên lại có chút xấu hổ. Hắn đang làm cái gì, giống như trong lốn vô dáng thay đổi, nhiều thói quen, chỉ vì nàng. Sao một khắc hình như ai kêu hắn, hắn mới xoay người xấu hổ cười, sau đó nhìn lại nàng thì mới chịu biến mất ở cửa sổ nàng dũng vai một cái như người đến đi chợ tâm tình thoải mái thời dịp ấn ứng còn tụ hội nàng vui vẻ chạy về phía trước nhưng chạy không xa nàng phát hiện đầu óc mình trong nháy mắt lại trống không sao ta lại ở trên đường ta ở đây làm cái gì nàng cổi đầu lẩm bẩm bản hốn trong lòng tại sao không nhớ được cái gì cả lúc này một năm tử trẻ tuổi Nhìn thấy nàng thì kính đồng chạy tới. Mộng nhi, ta lại ở đây, gặp ngươi thật vui. Nàng nhìn hắn ta, nàng biết hắn sao? Mộng nhi, ngươi sao vậy? Ngươi là... Ngươi không biết ta. Hắn không thể tin, các người mới chia tay mấy ngày, anh đã không nhận ra. Đãi mắt hắn tràn đầy bi thương, Kẻ rung dòng nói. Ta là tử hiền, Không phải ngươi nói thích nói chuyện với ta sao, Cho lại không nhận ra. Nhưng hắn như bừng tỉnh nói, nhà đầu chính từ kia, tích nữa bị ngươi gạt, cẩn thận ta nói bình tình, không để cho ngươi tới học nữa. Nàng sửng sơ nhìn hắn, thấy mặt hắn không phải gian ác. Nhưng tình hắn thì, tình như chưa từng nghe qua, hắn nữa không chỉ hắn, mà hiện tại đứng ở đây, cảm thấy quá mức xa lạ. Đi thôi, hắn kéo tay nàng. Đi đâu? Hắn cười một tiếng, ta đặc biệt cúc học vì ngươi. Mấy ngày rồi ngươi không tới thư viện, cho nên ta muốn đi thần vương phủ xem ngươi như thế nào, không nghĩ đến gặp ngươi ở đây. Thần vương phủ, cái tên này rất quen thuộc. Hắn loay kéo tay nàng chạy đi, hai người chạy tới khuê thị, nơi có cỏ hoa xinh tươi, dù là mùa đông giá rét nhưng đứng ở đây cũng được tấm gió xuân. Nơi này có được không? Cảm giác như thế nào? Cái nụ cười trên môi nàng hẳn có nhiều quả mảng và cứ mộng từ từ mở mắt ra, cũng hiện lúng đồng tiền. Tênh gọi ở đây là gì? Thật đẹp. Không biết, ta tình cờ phát hiện được, cảm thấy nếu người tới đây, thì giống như tiên hạ phàm, hơn nữa, tênh dĩ muốn dẫn người tới đây. Hàng cắn môi hỏi cho lại tốn vế tênh như vậy. Hỏi ra lời này thì nàng giận mình trong lòng, nàng nhớ là đã hỏi ai đó những lời này, hơn nữa là người rất quan trọng. Giờ phút này nhớ đến hắn có chúng không thoải mái trong lòng. Bộng nhi, ta, mặt hắn rỡ bừng không dám nhìn nàng. Đính đứng ngày cuối cùng, lấy món đồ trong tay áo nhét vào trong tay nàng. Đây là cái gì? Nàng muốn mở ra nhìn, ác dè hắn đè tay nàng xuống. Đừng xem vội, trở về nhìn. Nói xong, cảm thấy cả người nóng lên. Nàng cũng không nói gì. Bộng nhi, nếu như người nói một nửa hắn gãi đầu. Từ sao trong lòng điều có, ngươi trở về nhìn. Nàng gẫn đầu một cái, ác ngờ hắn bắt tay nàng. Ngày mai chúng ta tới đây được không? Thả tay ra. Một câu nói oan tài khiến hai người bị hù sợ. Hắn chưa kịp phản ứng. Còn thân thể của nàng là bị ôm vào, lòng ngực vững chát. Sau đó hắn bị đánh cho một quyền. Thần vương gia. Tử hiên nói, hai người mới nói chuyện han sai nên không phát hiện có người tới. Hắn bị đánh một quyền, nên khóe miệng bắt đầu chảy máu. Người chảy máu, nàng cũng bị hồ sợ. Thấy hắn mới thân thiện với nàng, bị tránh đến chảy máu, nên hoảng loạn trong lòng. Nàng muốn đi tới, hắn bị giam cầm chặn một cánh tay. Sao người có thể đánh người, không cho đánh hắn? Nàng ở đầu chết không vấn, chút nữa khiến hắn tức chết. Người nói giúp hắn nhiều hơn một câu, nó liền để hắn chết không toàn thay. Hàng hậu thần cắn răng nghiến lợi, nhìn chầm chầm là tướng hồng. Không ngờ, nàng lại dám giúp nam nhân khác. Lúc trước, hắn uống mộng ly rượu với bọn họ, bắt đầu không thấy bóng dáng nàng, có chút hoảng loạn trong lòng. Ai ngờ Hoa Thiên Nhị, dám nói nàng chạy đi với một nam nhân khác, hoang hạt thân mật. Nó liền nhìn theo hướng Hoa Thiên Nhị bảo, không ngờ thấy bọn họ, mà bọn họ dám, Tay nắm tay trước mặt hắn, mặc dù Tử Hiên sợ người đầy sát khí này, nhưng là tấm mộng chỉ là bà con xa với hắn, hắn không cần tức giận như thế, nếu muốn dùng thành tính của mình để động con người này, hắn cố gắng cắm chặt cơn thể vì trước mặt hắn, thần quân gia, cái thật lòng thích nàng, tin người thành toàn. Tô Cần vừa vặn đuổi tới, nghe được như vậy, lập tức hấn một ngụm khí lạnh, tên này đúng là không sợ cái chết. Thành toàn, hắn cười lạnh, thư sinh, ngươi biết nàng là ai không, tại sao muốn ta thành toàn cho ngươi? Mộng nhi, là bà con xa với vương gia. Hắn nghĩ lại, chắc thần vương gia cho hắn là thư sinh nghèo, cho nên không xứng với nàng, vì vậy hắn thành tâm nói. Thần vương gia yên tâm, nếu người cho phép tại hạ, tại hạ nhất định toàn tâm yêu thương nàng, hơn nữa nhất định học vào kim loan điện, cho nàng làm cáo mệnh phu nhân. Ha ha ha, giọng điệu thật lớn, hắn ngừa mặt cười lớn, người thấy cáo mạnh phu nhân lớn hay là thần vương phi lớn. Đường đương nhiên là thần vương phi lớn, mặc dù hắn trả lời câu hỏi, nhưng lại đánh trống trong lòng, không biết vương gia có ý gì. Thiệu tần dẫn người về trong coi nghiêm khắc, không có lệnh của ta, thì không được đưa cơm cho hắn. Hắn tức giận ném một câu rồi kéo nàng về. Vương gia, vương gia. Tử Hiên căn bản cũng không biến chuyện gì xảy ra, cũng đã bị Thiệu Tần nhấc lên, loay kéo về phủ. Hắn quay đầu nhìn Thiệu Tần, cho dù chết cũng muốn biến rõ ràng. Đến tục cùng ta nói sai cái gì, tại sao thần vương đối xử với ta như vậy? Thiệu Tần cũng có chống đồng tình với hắn, liền nói ra. ngươi cảm thấy một người mơ ướng đến thần vương phi, thì vương gia có nên như vậy với hắn không? Dĩ nhiên nên, nhưng đột nhiên cả kinh, ý của người lạ bỗng như là thần Vương Phi. Thấy hắn miếm môi cả cơ đầu, hắn lại hồ đồ. Nhưng nàng nói mình là bà con xa với Vương gia, nàng gạt ta. Nếu thần Vương Phi không nói như vậy, thì có thể các người sẽ cao nệ thân phận của nàng. Cho tới giờ, thần Vương Phi đều bình dị gần gũi với sự tốn với mọi người, cho nên không hy vọng vì thân phận của mình mà tạo thành sự bất tiện. Tôi cần nói điều này để không làm cho mọi người hiểu lầm, danh dự của nàng là quan trọng. Từ ngày nàng bảo bọn họ ngồi cùng bàn dùng bữa thì hắn đã muốn dùng tính mạng này bảo vệ nàng. Có hắn ở đây, tuyệt đối không cho ai hiểu sai về nàng. Trở về thần vương phủ, hàng hảo thần xanh mặt. Thần quản gia thấy hắn bùng bật nên không dám nói nhiều. Lúc đi thì tốt, sao lúc về lại thành ra như vậy? Hơn nữa, ánh mắt của vương phi Khi về có chút ta lạ Đi vào tầm mộng cư Hắn dùng xứng đóng cửa chặn dự nói Nàng nói cho rõ ràng Hai người đã xảy ra chuyện gì Nàng bị hắn vát Nên rung cả người Đương tụng lùi vài bước Dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn Tại sao nhìn ta như vậy Chẳng lẽ ta không nên hỏi Các người có quan hệ gì Hắn tức giận Thế nhưng nàng vẫn cho mà như cũ biểu hiện như vậy Càng khiến hắn tức giận Nói chuyện tiếng của hắn trong trời hình như cho tới bây giờ cũng không dữ dội như vậy với nàng. nàng tiếp tục lùi mấy bứa, cuối cùng ngã ngồi trên giường, ngỡ đầu rung rẩy nói: người muốn làm gì tử hiên?